Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở hai bên cầu là những hàng dừa nước Nó mọc cao liêu nghiêu, nó ngã ôm um tùm Đừng nói chỉ ban đêm Ban ngày đi ngang mình còn thấy nó u ám nữa Rồi ở phía dưới cầu thì có cái dòng nước xoáy Khi ban đêm mà yên tĩnh đi ngang qua Lắng tai nghe Thì mình nghe cái tiếng nước nó xoáy Giống như là cái tiếng hú vậy hú, hú, Nghe sợ lắm Rồi Khi đó lại xảy ra cái chuyện có người chết đuối nữa. Thì ở trong xóm nó có nhiều đứa nhỏ nó đi câu cá lắm. Bình thường người lớn cấm không có cho ra gần cầu, với là cái con rạch ở trong cái cây cầu đó. Tại vì ở đó có dòng nước xoáy, nó rất nguy hiểm. Nhưng mà ai cũng bận chuyện đồng án rồi ruộng rẫy cho nên đâu có quan tâm đến tụi nó nhiều được. Đâu có quẩn đâu mà tối ngày phải ngồi coi tụi nó. Rồi bữa đó, thằng Trung, con dì Nga nó mới có 7 tuổi à, nhà ở cách cây cầu đó chừng vài trăm mét. Nó mới men theo mé rạch để mà ra cây cầu đó nó câu. Nhưng mà không biết làm sao cái lưỡi câu nó bị mắc vào cái, cái, cái cây dừa nước. Nó cứ giật như thế này thì cái lưỡi câu nó móc đâu có ra được. Thế là nó mới xuống nó men theo cái con rạch đó để nó đi gỡ lưỡi câu ai ngờ đâu nó trật chân nó té luôn xuống nước mà cả đám đi câu không có đứa nào biết bơi hết. Bây giờ mọi người thì lúc đó đi ra đồng hết rồi, có ai ở đó đâu. Cho nên tụi nhỏ mới chạy lên đến khi kiếm được người xuống cứu thì thằng Trung nó đi luôn rồi. Sau cái vụ việc đó thì dì Nga trở nên khủng khủng điên điên luôn. Dì Nga cứ ra cầu ngồi khóc ai cũng thấy sợ hết. Mà cái sợ nó không nhiều bằng cái, cái cái cái thương, cái cảm đối với cái cái, cái tâm tình của người mẹ mà mất con như vậy. Và cái hình ảnh mà dì Nga ngồi khóc lóc cái cái cầu rồi hai bên những hàng dở dừa nước sập sệ, rồi cảnh tối như vậy, rồi dưới sông thì nước nó xoáy. Ôi cha ơi, cái khung cảnh nó lại càng trở nên u ám hơn nữa. Có một lần đó Xã được phong làm một cái xã văn hóa Cho nên quỹ ban người ta mới tổ chức ăn mừng Rồi ban đêm còn mời mấy anh chị ca sĩ Của đoàn nghệ thuật tỉnh về ca hát giúp vui nữa Tôi lúc đó là cũng cỡ 16 tuổi rồi Phải nói cái tuổi cũng ham chơi lắm Chiều hôm đó tôi xin mẹ tôi cho tôi đi chơi Rồi tôi rủ thêm mấy đứa bạn gần nhà đi cho nó đỡ sợ. Đi một mình nó thì tôi không dám đi đâu Nhất là đi ngang cái, cái cầu đó Phải nói ham vui, ngồi xem chơi cho đến 9 giờ tối. Mà lúc đó thì mẹ tôi chỉ cho phép tôi đi tới 9 giờ tối thôi, chứ không có cho đi khuya hơn. Mà giờ tới 9 giờ tối rồi tôi phải về liền. À. Tôi mới quay qua kêu mấy thằng bạn, rủ đi về chung cho đỡ sợ. Thì đứa nào cũng nói, thôi coi tới 10 giờ đi rồi về luôn, còn sớm mà. Tôi thì tôi sợ về bị đòn, với lại tôi cũng tức tôi nói nữa. Tôi nổi máu điên lên, tôi mới bỏ đi về một mình, mà bình thường không dám đi. Tôi đi được một đoạn, chỉ còn cách dài chục mét nữa là tới cây cầu. Cái bước chân của tôi, phải nói nó càng ngày càng nặng nề hơn. Lúc đó tôi vừa thầm chửi mấy thằng bạn của tôi, tôi vừa trách mình tại sao mình ngu quá chuyện gì thì chuyện chứ bây giờ bỏ đi về một mình bây giờ ớn quá rồi ngay lúc đó cái đèn pin con ó của tôi nó sắp sửa hết pin nữa mà đêm nay trời lại không có trăng nó tối thôi à ô cha ơi bỗng nhiên tôi sực nhớ bữa nay là là đêm ba mươi thế là tim tôi nó còn đập mạnh hơn nữa tại vì tôi nhớ đến cái chuyện dũng nước nhớt mà mọi người hay kể nó kéo dài ở trên cầu từ đầu này qua đầu kia Tôi mới hít một hơi thiệt dài, lấy gan và tôi bắt đầu phóng, tôi chạy thật nhanh qua cầu. Thì vừa mới lấy hơi định chạy thì tôi phải khẩn lợi liền. Tại vì từ trên cầu tôi thấy có một bóng người ngồi trên thành cầu. Tôi mới rọi đèn về cái phía đó. Thì cái người đó ngồi trên thành cầu mà hai cái chân thì thầm xuống, đầu thì gục xuống như thế này, tóc thì xõa dài, che không thấy mặt cái lưng thì quay vào trong cầu, mặt thì hướng về cái phía hàng giữa nước. Mà người này thì mặc bộ đồ ba bà ba. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện